Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện số 3 của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hèm Chuyện Ma để chúng ta đến với câu chuyện đám tang bà nội của tác giả Khả Hân trong buổi tối cuối tuần này. Kính chúc quý vị một ngày cuối tuần nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. và bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Quang cảnh sáng sớm ở bến xe liên tỉnh thật không dễ chịu một chút nào. Phần về những người dân quê lo bắt chuyến xe lên thành phố để đi làm đi buôn. Phần về bên cạnh nó là một khu chợ tạm, tùy đông người nhưng hết sức sập sệ và hôi hám. Tất cả chúng tạo nên một cảm giác không được sạch sẽ, nhất là đối với Trâm một cô gái thành phố đúng nghĩa. Cô cũng không hề chuẩn bị thứ gì cho chuyến đi này, bởi mới chỉ 5 giờ đồng hồ trước, Cô nhận được một hung tin từ người yêu của mình. Bà nội của anh ta mất cho nên phận làm cháu thì phải về. Hơn nữa Trâm trước đây có về ra mắt và chừng hai ba lần rồi cho nên không thể trốn tránh. Bước xuống chiếc xe đỏ cường người yêu của Trâm một tay xách cái túi hành lý to tướng. Tay còn lại cố gắng kéo người yêu ra khỏi đám đông những người lái xe thổ bao xung quanh. Bước đường ra đến đường lộ thì châm như là sang một thế giới khác. Cô thở hồn hện rồi than. Trời đất ơi, ở trong đó thì mấy phút nữa chắc là em chết ngạt mất. Cường không quan tâm thích câu nói của bạn gái, bởi hai mắt của anh đang mải quan sát tìm người ra đón mình ở đâu. Và cuối cùng thì Cường giơ tay về phía khóc trước mặt rồi nói Dương Báy, Dương Báy Nghe tiếng gọi của anh một người đàn ông chừng 50 tuổi chạy chiếc xe ba gác đến. Trâm cũng nhận ra đây là ông Bảy Nghĩa, dường của Cường cúi đầu. Dạ con trao Dương Báy Ờ, có Trâm đó hả? Hai đứa mệt không? Thôi leo lên xe đi, nhanh lên. Chú trở về gặp mặt bà nội thằng Cường lần cuối. Thế là ông Bảy Nghĩa ngồi trước lái, phía sau thùng xe là Cường và châm Ngoài ra còn có một đống đồ dùng do đám tang. Chắc sẵn tiền đường đi cho nên ông Bảy tin lấy chúng về. Trên đoàn đường về nhà châm liên tục đưa mắt nhìn người yêu. Quả thật cô không thể nào ngờ được là Cường lại gọi để báo tin này cho cô. Bởi bà nội của anh ta vẫn đang hết sức khỏe mạnh. Thậm chí hơn một tháng trước khi hai người về chơi Thì bà còn dẫn Trâm đi thăm thú đủ nơi Chờ hết cũng còn một chuyện khiến Trâm khá là lan tăn Đó chính là được sự đồng ý của hai bên gia đình Cho nên Cường đã ngỏ ý muốn cưới cô trong năm nay Bây giờ bà nội của anh ta mất Cũng đồng nghĩa với việc hôn lễ sẽ bị đỉnh trệ lại Tất nhiên là Trâm không hề muốn chuyện này xảy ra Nhưng cô cũng không muốn khiến cho Cường áp lực Và lại nếu tình cảm của cả hai đủ bền vững thì ngại gì vài ba năm chịu tang Nghĩ ngợi một hồi thì cuối cùng chiếc xe ba gác của ông Bảy Nghĩa chạy về đến nơi. Bên trong ngôi nhà cấp 4 với sân vườn rộng đúng kiểu nam bộ của gia đình Cường hiện đang có khá nhiều người. đặc huyền đáng chú ý nhất chính là một chiếc quan tài sơn đỏ mới toanh được đặt tới ở bên ngoài. Đợi đúng giờ thì sẽ làm lễ nhập quan cho người mất. Bà Dương mẹ của Cường trông thích con trai xúc động lắm bà nói Cường ơi vô đi nhanh con Ngoài bà ra còn có ông Đức bố của Cường và bà Huệ Vợ của Trúc Bảy Nghĩa Tức là cô ruột của Cường Trong mắt người nào người nấy cũng đỏ hoa sưng húp Và rồi Cường cũng được nhìn thấy thi thể của bà nội bình Bà cụ đường gương mặt có phần trắng bệt đi Tay chân cứng đỏ Người bà được phủ bởi một lớp chăn mỏng Theo đúng phong tục Ngực bà đặt chuối xanh phía trên đầu kê một cái bàn nhỏ Để thêm chén cơm, quả trứng Và cái nhang tỏa ra khói nghỉ ngút Nội ơi Cường gọi bà rồi quỳ sụp xuống Thứ cảm xúc này anh đã kìm nén Suốt mấy tiếng đồng hồ qua Thế nhưng hiện tại có lẽ Cường Không thể giữ được sự bình tĩnh Anh nắm lấy tay của bà nội Rồi cứ như vậy ý ôi Trước cảnh tượng này mọi người đều rưng rưng châm tuy chưa là dâu của gia đình Nhưng nói không có tình cảm với bà cụ đường thì hoàn toàn không phải Cứ như vậy một bầu không khí u ám bao trùm lên cả căn nhà Vốn trước đây chẳng ngập những tiếng cười vui tươi Đứng 7 giờ tối nghi thức nhập quan của bà cụ đường được bắt đầu Cũng chính thời điểm này người nhà kêu khóc lên thảm thích lắm Ông Đức ngồm lấy em gái của mình rồi thầm thì gì đó vào tai ngay tới đâu thì bà Huệ gật gù đến đó Nói thêm về hoàn cảnh gia đình thì bà cụ Đường chỉ có hai người con một trai một gái. Ông Đức thì lấy Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net